anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu manh chương có thật dễ như người nói không? Ở phần trước thì như chúng ta đã biết nhóm người trong đạo đỉnh đã liên kết với à, hầu như là các cái đám nhân vật cao tầng chỉ trừ có tiểu sư đệ thôi và đại sư huynh thì rất ghen tị với tiểu sư đệ tại vì có những bí mật vãn không được biết trong khi hắn đã đột phá đến đạo cảnh đỉnh phong rồi mà còn không biết đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Ba người trần đại nhân đi tới cung điện của Đại sư Huynh mở miệng nói Đại sư Huynh, nhóm sư tôn đang bế quan chúng ta luận đạo sẽ gây đến ảnh hưởng chỉ bằng chúng ta tới hỗn độn để luận đạo tránh ảnh hưởng tới sư tôn. Đương nhiên phải vậy, Đại sư Huynh gật đầu. Có lý do này tiểu sư đệ cũng không từ chối sau đó theo họ ra ngoài hỗn độn Sự tồn quá thiên vị hắn Thanh thánh cần phải có hồng mông tử khí Thế mà từ trước đến nay chưa từng nói cho chúng ta biết Sắc mặt của đại sư huynh đen xì sì, Tiếp đó truyền âm cho ba người trận đại nhân <cười> Hồng mông tử khí sau Trong đầu ba người trần đại nhân nhận được tin tức này Sát khí trong lòng dâng lên Chút nữa thần thập thất sẽ đưa tuyệt thần kiếm lại đây Lúc đó chúng ta lập tức bày kiếm trận Chấn áp ngay lập tức Sau đó tra xem cơ thể hắn có cấm chế hay không đừng choán có thời gian để truyền tin tốt đại sư huynh truyền âm trả lời tiểu sư đệ không cảm giác được điều bất thường vẫn tiếp tục theo bọn họ rời khỏi đạo đỉnh tiến vào khu vực hỗn độn cách đó cả ngàn dặm vì huynh bắt đầu trước đại sư huynh lên tiếng đầu tiên tiếp đó giảng giải võ đạo của bản thân ba người trần đại nhân và tiểu sư đệ đều đắm chìm trong võ đạo còn thần thập thất thì mang tài nguyên ra đổi lấy tuyệt thần kiếm chắc là đủ tài nguyên rồi vì đại nhân kia bế quan quanh năm Tài nguyên đã bị thuộc hạ dưới chướng nuốt hết phần nửa, chỉ còn có bấy nhiêu. Không có cách nào tìm lại được số tài nguyên kia sau, nhóm vẻ kiều hỏi, mấy cái này đều là công đức cả đó. Đã dùng hết từ lâu, sao có thể tìm lại được? Thần thập thất đã đặc dĩ lắc đầu, các người đợi tin của ta, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu ra tay. Thần thập thất cầm tuyệt thần kiếm rời đi, nhóm đạo vô nhai, cũng bước chân tới thiên đạo động thiên. Ở bên trong hỗn độn, năm sư huynh đệ của Trần Đại Nhân vẫn đang luận đạo đạo âm vang lên, đạo ý cuồn cuộn, vô số thân ảnh của võ giả xuất hiện diễn tả lại vô số võ học. tứ sư huynh tới người tiểu sư đệ quay sang tiêu lãng, tiêu lãng mỉm cười ngay khi vừa định mở miệng thì trần đại nhân đã lên tiếng chờ một lát đã. nhị sư huynh còn có chuyện gì mọi người nghi hoặc đại nhân giọng nói của thần thập thất vang lên sau đó nhanh chóng đi thẳng tới nơi luận đạo hắn quỳ một gối xuống cung kính dâng lên một thanh trưởng kiếm với phong cách cổ xưa. Đại nhân, đây chính là tuyệt thần kiếm. Sư huynh, đây là à. Tiểu sư đệ tò mò, rốt cuộc là cổ kiếm gì mà lại khiến nhị sư huynh phải cắt ngang, luận đạo. Lâm viêm và tiêu lãng nhích mép cười, chu thần tứ kiếm đã tìm được đủ. Đây chính là một thanh trong chu thần tứ kiếm, tuyệt thần kiếm. Trần đại nhân cầm kiếm trong tay, sau đó bảo thần thập thất lui xuống, thờ ơ nói. Chu thần tứ kiếm có bố trí kiếm trận vô thượng, tiểu sư đệ. Đây chỉ là tin đồn. Chỉ bằng hiện tại chúng ta kiểm chứng thực hư. Ồ, kiếm trận vô thượng sau Sư đệ bắt đầu tò mò rồi đây. Rốt cuộc là kiếm trận gì lại có thể khiến sư huynh thốt lên hai chữ vô thượng? Chu thần tứ kiếm cũng đã kiếm đủ rồi sau. Tiểu sư đệ không nhận ra có điều gì không đúng, ngược lại cảm thấy hiếu kỳ. Đã tìm đủ rồi. Trần đại nhân gật đầu phất tay một cái, ba thanh cổ kiếm còn lại xuất hiện. Trần đại nhân điểm ngón tay cả bốn thanh kiếm phá vỡ không gian đánh tàn hỗn độn ta khí ngất trời dâng lên, phong bế chung quanh, âm một tiếng. Chu Tiên Thứ kiếm chấn động, một trận pháp huyền diệu dần được hoàn thiện, ta khí kiềm chặt bốn phương tám hướng, sắc mặt Trần Đại Nhân vô cùng bình tĩnh. Đây là Chu Thần Thứ kiếm, Tiểu Sư Đệ thấy thế nào? Kiếm tốt, kiếm trận tuyệt vời. Tiểu Sư Đệ tán thưởng nhìn Chu Thần Thứ kiếm đứng ở bốn góc khác nhau, vây chặt bọn họ vào bên trong, còn ta khí cuồn cuộn kia cho dù là hắn cũng phải hoảng sợ trong lòng kiếm trận này còn có một tác dụng trần đại nhân lại nói là tác dụng gì lầm Viêm phối hợp hỏi nhị sư đệ ngươi đừng thản thừa nước đục thả câu nữa đại sư huynh mỉm cười thân thiện trần đại nhân duỗi một ngón tay ra bốn luồng sáng đen len thẳng vào bốn thanh cổ kiếm chỉ trong thoáng chốc cổ kiếm chấn động hỗn độn tách ra vô số văn lộ thần bí bay ra từ hỗn độn chúng ẩn chứa uy áp mênh mông tràn ngập trong chu thần sát trận xin đạo tràng cho ta mượn 1.000 vạn để mời hồng quân ma thần Uhm. đạo uy khiếp người cuồn cuộn một bức màn thần bí xuất hiện ở bên trong bức màn bí ẩn cổ xưa mà khổng lồ này lộ ra một dòng chảy hỗn độn một người ngồi trên ghế xuôi theo dòng chảy tiến vào chu thần sát trận bóng người ngồi xếp bằng tại chỗ đạo uy mênh mông trải dài trừ trần đại nhân thì bốn người khác đều sững người kinh hãi không thôi bọn họ không thể nhúc nhích chút nào dưới uy áp này am kiến Hồng quân ma thần trần đại nhân đứng dậy kính cẩn hành lễ Người đang ngồi xếp bằng kia không đoái hoài gì tới hắn Cả cơ thể trông hơi mơ hồ Dường như không phải là thực thể Trần đại nhân thấy vậy cũng không hề mất hứng Đây chính là đạo ý được để lại Mà triệu hoán hồng quân đạo tổ Cũng chính là thần hồn Hồng quân được dung hợp mà thành Nếu như thực sự để ý tới hắn Thì chắc hắn sẽ bị dọa cho đái ra quần Sư huynh vị này là Tiểu sư đệ đờ người hoảng sợ dè dặt hỏi Sư đệ chờ một lát Vì huynh sẽ giải thích sau Trần đại nhân mỉm cười đi tới bên cạnh tiểu sư đệ. Tiếp đó giữ chặt tiểu sư đệ Rồi điều khiển cho một luồng lực lượng Tiến vào cơ thể hắn để tra xét Nhị sư huynh, ngươi làm gì đó Tiểu sư đệ khẽ biến sắc Sao đột nhiên lại ra tay với hắn Tiểu sư đệ chơi nóng vội Vi huynh chỉ kiểm tra một chút thôi Trần đại nhân bình tĩnh nói Kiểm tra, trong người ta có thứ gì đáng để sư huynh kiểm tra Tiểu sư đệ sầm mặt Giọng nói dần mang theo hơi lạnh Và thật là không có Trần đại nhân dừng tay vẻ mặt cực kỳ khó coi Hắn phất tay một cái, một đạo pháp huyền ảo xuất hiện. Đại sư Huynh, Lâm Viêm và tiêu Lãng cũng quay trở lại trạng thái ban đầu, đứng lên bước tới bên cạnh Tiểu Sư Đệ. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Tiểu Sư Đệ hốt hoảng, dường như mấy người này cố ý nhầm vào hắn. Quả thật là không có, sư tồn thật là bất công. Đại sư Huynh cắn răng nói, ánh mắt trở nên hung tàn. Trong cơ thể bọn ta có cấm chế, vậy mà người lại không có. Không chịu nói cho bọn ta biết về cảnh giới trên đạo cảnh, vậy mà lại nói với người. Hai mắt của Lâm Viêm lạnh như băng, "Tiểu sư đệ, ngươi mới là đệ tử của sư tôn, còn bọn ta chẳng qua chỉ là nô bộc thôi." Bốn vị sư huynh, các ngươi đang nói gì vậy?" Tiểu sư đệ biến sắc, sư tôn hạ cấm chế trong người bọn họ ư? Xem ra sư đệ cũng đã hiểu rõ, Trần Lệ Nhân thấp giọng lên tiếng, "Để tránh sư đệ gây cản trở, vì huynh chỉ có thể tiễn sư đệ một đoạn, xin sư đệ nhắm mắt lại." "Sư huynh, tuy sư tôn thiên vị ta, nhưng vẫn thật lòng đối đãi với bốn vị sư huynh." sư đệ cũng thực sự xem bốn vị là sư huynh. tiểu sư đệ hoảng hốt lên miệng giải thích. nếu còn không giải thích, rất có thể bốn sư huynh này sẽ làm thịt hắn. thật lòng sau. hay cho một câu thật lòng. nếu không phải vi huynh hứa sẽ tặng thần dược đạo cảnh và cảm ngộ cả đời, thì liệu người có nói với ta không? đại sư huynh cười lạnh. hổng mông tử khí không thể tìm, chỉ có thể chờ đợi cơ duyên. ta thấy là lão đã sớm chuẩn bị cho ngươi, chỉ còn chờ bọn ta hết hy vọng thôi. hổng mông tử khí người đang ngồi xếp bằng gã run lên năm tên này lại biết về hùng mông tử khí sau giết hắn trần đại nhân lạnh lùng nói sư huynh chẳng lẽ các ngươi thực sự không niệm tỉnh nghĩa năm xưa sau tiểu sư đệ van nài hắn cực kỳ hối hận sớm biết vậy thì hắn đã nói thẳng cho bọn họ biết rồi còn cảm ngộ võ đạo hay thần dược đạo cảnh gì nữa tỉnh nghĩa ngươi còn mặt mũi nhắc tới tỉnh nghĩa sau trần đại nhân hung hăng Lão giả đó hạ cấm chế trên người bọn ta thao túng sinh tử của bọn ta Bây giờ ngươi lại bảo bọn ta niệm tình cũ à? Sư huynh, ta đi cầu sư tôn Xin đi giải trừ cấm chế cho các ngươi Tiểu sư đệ cuống quýt lên Ngươi xem bọn ta là đồ tần độn thiếu muối à? Trần đại nhân cười lạnh Một luồng thần lực chui thẳng vào người tiểu sư đệ Cầu xin sau Vừa sử dụng cấm chế thì bọn ta chắc chắn phải chết Ngươi lại cảm thấy bọn ta ngu đến thế sao? Nói cho ngươi biết Bọn ta đã học được cách phá giải cấm chế rồi Tạm thời đừng giết hắn Còn người lão giả kia có bí pháp gì đó cảm ứng được. Bây giờ cứ phong ấn tù vi, giam cho tộc đàn là hỗn độn trông chừng, nửa canh giờ sau, chúng ta đồng loạt giải trừ cấm chế, tấn công đạo đỉnh, đại sư huynh lên tiếng. Được. Lâm Viêm và Tiêu Lãng đồng thanh hô, các các người muốn tạo phản ư? Tiểu sư đệ kinh hãi, bốn vị sư huynh này định dùng chu thần sát trận để đối phó với sư tôn nhà mình ư? Trần Đại Nhân thu lại thần kiếm trận, sau đó giao cho tiểu sư đệ đang bị giam cẩm cho thần thập thất. Bảo hắn đưa qua cho thôn phệ tộc, để thôn phệ tộc phái người canh chừng. Nhất thời, ai nhất định không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nửa canh giờ sau, tập thể giải trừ phong ấn. Thần thập thất, người sắp xếp bên tiểu sư đệ xong thì lập tức trở về, nhắc nhở những người mà người đã âm thầm lôi kéo được, chuẩn bị sẵn sàng. Trần đại nhân hạ lệnh. Rõ, tiểu đại nhân. Thần thập thất lên tiếng, sau đó nhanh chóng mang tiểu sư đệ đi. Thần thập thất, người thả ta ra. Ta sẽ kêu sự tôn thu người làm đệ tử Vừa rời khỏi bốn người kia, Tiểu sư đệ vội vàng lên tiếng hứa hẹn, "Tới lúc đó đạo đỉnh sẽ do người chấp trưởng, ta sẽ không xen vào, do ta chấp trưởng ư?" Nói thật dễ nghe, còn không phải hạ cấm chế cho ta sao? Thần Thập thất cười gần. "Tuyệt đối là không có cấm chế, ngươi và ta cùng vị trí." Tiểu sư đệ sốt ruột, "Các người không thắng nổi đâu, dù đã có Chu thần tứ kiếm, nhưng sự cường đại của Thánh đạo chí tôn không phải là thứ mà các người có thể tưởng tượng được." Ngươi lập tức cải tà quy chính để ta liên hệ với sư tôn. Ắt có cơ hội sống sót. Cải Tà Quy Chính thân thập thất cười nhạo một tiếng khinh thường nói: "Đầu cô dễ như người nói, người nói Thánh Đạo Chí Tôn khó có thể tưởng tượng xong." Không sai, Thánh Đạo Chí Tôn chính là tồn tại bất tử bất diệt, vô thượng tối khỏi cần nói nữa. Thôn phệ tộc có năm vị thần thập thất cất ngang: "Con mẹ nó, người nói giỡn đó hả? Thôn phệ tộc có năm vị Thánh Đạo Chí Tôn, vậy các ngươi còn dùng Chu Thần kiếm trận để làm gì?" người tính kế cả mấy người đại sư huynh bọn họ tiểu sư đệ nhanh chóng bừng tỉnh hoảng sợ nhìn hắn nói nhảm nhí cái gì tính kế gì chứ chỉ là người đồng hành trên một chiến tuyến thôi thần thập thất cười lạnh hắn tiến vào thôn phẹ thành năm người lão quân đã sớm chờ từ lâu đây là tiểu sư đệ của trần đại nhân các người nhốt hắn lại nửa canh giờ sau giải trừ cấm chế tấn công đạo đỉnh bây giờ ta phải về tập hợp người thần thập thất nói tốt quá cuối cùng cũng chờ được thời khắc này nhóm đạo vô nhai kích động tới rơi lệ Phải cơ đã tới rồi sau, giọng nói lạnh lùng vang lên, thiên đạo và xương cùng nhau xuất hiện. Bái kiến sư tôn, nhóm đạo vô nhai nhanh chóng hành lễ. Hiện tại đám ma thần tà ác đã xuất hiện, vi sư không thể khoanh tay đứng nhìn, thiên đạo bình tĩnh lên tiếng. Mấy người phe kiểu không đáp lời, bọn họ biết thế lực mà 5 vị thánh nhân, thiên đạo và xương đại diện cho cổ thôn hỗn độn. Thân là một thành viên của người thủ vệ hỗn độn, sao có thể để bọn đạo đình độc ác tồn tại được? Ở bên trong đạo đình sắc mặt bốn sư huynh đệ Trần Đại Nhân nặng nề. Thành hay bại chỉ dựa vào lần này. Bốn sư huynh đệ chúng ta, mỗi người giữ một thanh kiếm tới gặp sư tôn. Còn hai thánh đạo chí tôn khác, nếu chúng ta vô duyên vô cớ tiếp cận, e sẽ khiến bọn chúng hoài nghi, chi bằng trực tiếp hạ gục sư tôn. Tốt nhất là có thể giết lão. Đại sư huynh trầm rộng lên tiếng. Được, chúng ta đi. Bốn người nhìn nhau, sau đó mỗi người một thanh cổ kiếm trong tay, bước tới cấm địa của đạo đình. Cấm địa Đạo Đình có ba tòa Thánh Sơn để cho ba vị Thánh Đạo Chí Tôn bế quan, mà đằng trước ba ngọn núi này có một vị lão giả đang canh giữ. Lão giả này vô cùng bí ẩn, bọn họ cũng không biết lão là cường giả cấp mấy. Chẳng qua dù gì lão chỉ là thủ vệ, hẳn không phải là Thánh Đạo Chí Tôn. Các ngươi không xử lý sự vụ ở Đạo Đình mà tới đây làm gì? Bóng dáng giả nua bước lên chặn đường. Tiền bối, bọn ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo sư tôn, xin được diện kiến. Đại sư huynh cung kính đáp. Chuyện quan trọng ư. Lão già nhíu mày sau đó lập tức tránh ra. Đi đi. Bốn người nhanh chóng bước tới tòa thánh sơn ở chính giữa ngự không bay lên trong nháy mắt đã tới nơi. Các người tới đây là vì chuyện gì? Một nam tử trung niên ngồi xếp bằng ánh mắt hờ hững. Sư tôn tiểu sư đệ xảy ra chuyện rồi. Đạo sư hôn kinh hãi nặng nề nói tiểu sư đệ ra khỏi nơi bế quan nhưng lại không thể liên lạc với hắn không rõ tung tích. à Nam tử trung niên nhíu mày có thể là ra ngoài xử lý chuyện gì đó có chút chuyện cỏn con thế này mà còn tới bẩm báo với ta sư tôn bọn ta không liên lạc được với tiểu sư đệ truyền tin cũng không trả lời tiểu sư đệ là người được bọn ta nâng niu trong lòng bàn tay bọn ta cũng chỉ lo lắng thôi đại sư huynh cúi đầu sư huynh để các ngươi tình tạm, khăng khít vi sư hiểu lúc này nam tử trung niên không nhíu mày nữa ông ta cười thở ơ vậy thì để vi sư dò xét một phen xem xem rốt cuộc thằng nhóc nghịch ngợm này đang làm gì còn mẹ nó thật quá thiên vị mà bốn người trần đại nhân tức muốn nổ phổi bọn ta tới đây bẩm báo thì trách tội bọn ta vừa nhắc tới tiểu sư đệ thì người lại thế nhìn sư tôn đang chuẩn bị kiểm tra ánh mắt trần đại nhân trở nên nguy hiểm một cỗ sát khí xông ra ra tay ầm chu thần tứ kiếm đồng loạt xuất hiện bốn thanh cổ kiếm ẩn chứa sát khí ngập trời hung uy cái thế bạo phát cấm chế trong cơ thể tức khắc phá giải bốn người họ mỗi người một thanh thần kiếm tấn công nam tử trung niên các người thật to gan Nam tử trung niên nổi giận thánh uy mênh mông lan ra uy áp dữ dội nghiền ép hư không dám cả gan giết hại sư tôn các người chán sống rồi sư tôn ngươi không cho bọn ta con đường sống bọn ta chỉ có thể tự cực một lần trần đại nhân cười gằn chu tiên cổ kiếm bộc phát ra uy năng cường đại cũng ồ ạt xông ra chỉ bằng vào các ngươi sự cường đại của thánh đạo là thứ mà các người có thể tưởng tượng được sau Nam tử trung niên kinh thưởng lên tiếng thánh lực dày đặc bạo phát Luồng khí ánh tím bao trùm khắp 3.000 dặm, cảnh tượng hư không sụp đổ, vạn vật tan biến xuất hiện trên đỉnh đầu của ông ta. Trung quanh cơ thể xuất hiện một lớp màn chắn màu vàng. Ngay cả phòng ngự của bổn tọa mà các người cũng phụt. Còn chưa dứt câu thì bốn thanh kiếm đồng loạt đâm xuyên qua cơ thể ông ta. Lớp màn chắn màu vàng lúc này chỉ như một tờ giấy dán cửa. Thánh huyết ồ ạt chảy ra ngoài. Sử tồn người thật quá sơ suất. Trần đại nhân cởi lạnh sau đó lập tức rút cổ kiếm lui nhanh về sau. Đi lầm viêm giết người không dám qua loa hắn nhân lúc nam tử trung niên đang kinh ngạc đã nhanh chóng lùi lại theo trần đại nhân rời đi các người khiến bổn tọa tức chết nam tử trung niên giận quát ngay khi ông ta định đuổi theo thì không ngờ bên ngoài vết thương lộ ra tà khí trong chốc lát khó mà khôi phục được chết tiệt đây là thần khí gì vậy mà có thể khiến thánh thể của ta bị thương chu thần tứ kiếm quả nhiên lợi hại bốn người trần đại nhân mừng rỡ không hồ là thần khí diệt thánh phòng ngự của sư tôn chỉ là mũi thôi Bên đó đã xảy ra chuyện gì? Lão giả trông chừng bên ngoài và hai tòa thánh sơn khác đồng loạt chấn động, thần quang vô biên bạo tạc còn có vô số uy áp khiến người ta kinh sợ theo sau, hệt như ngân hà bình mông bắt ngắt. Bây giờ, hẳn được các người nên xem xem, lão giả kia đã chết hay chưa? Trần đại nhân cười lạnh, cầm chắc tuyệt thần kiếm trong tay, chu thần kiếm trận, mở ra. Bốn thánh cổ kiếm dung chuyển, đệ nhất sát trận hồng hoang, Chu Tiên kiếm trận cuối cùng đã bùng nổ tại thế giới này, ta khí ngút ngàn kiếm quang vô tận, nơi nào tiếp xúc với chúng cũng bị nghiền nát, đến ngay cả thánh nhân cũng không dám vọng động. Đây là kiếm trận gì, tại sao lại mạnh như vậy? Lão giả trông coi thánh sơn bộc phát thánh uy, nhưng chỉ trong nháy mắt buộc phải lùi bước không dám trọi cứng. Đi xem Chu huynh thế nào trước. Chu thần kiếm trận không hổ là kiếm trận chỉ có tập hợp đủ bốn thánh nhân mới phá giải được. Hiện tại chúng ta đã khiến lão giả kê bị thương, còn tên canh cửa này dù có là Thánh Nhân thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Trần Đại Nhân cởi lạnh, chúng ta mau đi thôi, bọn chúng có bảy sát trận hỗn độn ở chỗ này, không thể khai chiến trong cấm địa. Ở đây có vô số sát trận nếu bọn họ khai chiến ở đây, không chỉ phải đối phó với Thánh Nhân mà còn phải giải quyết cả sát trận nữa. Bên trong Chu Thiên Kiếm lóe lên một đạo quang văn, nếu Giang Thái Huyền ở đây chắc chắn có thể nhận ra là thần văn đại đạo xuất hiện khi mà Hồng Quân giảng đạo mới có ưu tiên kiếm trận sở hữu uy lực cường đại, nhưng nếu chỉ dựa vào bọn họ thì diệt thánh chẳng qua chỉ là trò đùa. Nếu không phải nhờ có Hồng Quân nhúng tay, bọn họ hoàn toàn không thể đả thương sư tôn nhà mình. Nghiệt đỏ, nghiệt độ. Ở trên thánh sơn, nam tử trung niên nổi trận lôi đình quát lên một tiếng kinh người, đệ tử nhà mình làm Phản còn con mẹ nó dùng bốn thanh kiếm đâm ông ta, Trụi thôi lùi. Nếu là thần ký bình thường thì cũng thôi, không thể khiến ông ta bị thương, nhưng bốn thánh kia thật quá kỳ lạ thánh lực của ông ta chỉ như tờ giấy hoàn toàn không thể phòng ngự được cuối cùng bị trưởng tiếm, đâm xuyên qua người tu huynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có ba người chạy tới gồm một thanh niên một thiếu nữ và lão giả trông coi thánh sơn đệ tử làm phản đã dùng kiếm đả thương ta các người mau giúp ta loại bỏ tà khí tiêu diệt bốn tên ngệt đồ này nam tử trung niên phẫn nộ đúng là mất sạch mặt mũi tới tận nhà bà ngoại đường đường là thánh đạo chí tôn mà lại để đệ tử tạo phản gây nên thương tích lại còn không thể trừ bỏ tà khí nữa. Ba người vội vàng ra tay, thánh lực mênh mông tụ lại xóa bỏ tà khí, mà bên trong đạo đỉnh sau khi phá giải cấm chế, thần thập thất ngẩng đầu thiết dài. sau ngày hôm nay đạo đỉnh tan biến. Sau ngày hôm nay đạo đỉnh tan biến, vô số tiếng gầm phẫn nộ vang lên đáp trả câu nói của thần thập thất, các người muốn làm gì, định tạo phản à? Những người không biết chuyện hoảng hốt nhìn cảnh tượng này. Đạo đỉnh đã sai khiến chúng ta nhiều năm. Nay ta cố ý sáng tạo ra đạo pháp thuận thiên phong cấm, có thể giải trừ cấm chế. Mọi người cùng mùng ta tiến lên tiêu diệt đạo đỉnh. Một tảng đá, bìa hỗn độn xuất hiện, đạo pháp thuận thiên phong cấm được chuyển ra. Bồn tọa Trần Văn hôm nay cùng ba vị sư huynh đệ đứng lên tranh đấu vì tự do của các vị. Bốn người Trần Đại Nhân điều khiển kiếm trận quay trở lại, nắm chặt cổ kiếm trong tay, kiêu ngạo đứng giữa hư không. Là bốn vị Đại Nhân, bọn họ muốn chống lại đạo đỉnh sau rốt cuộc chuyện này là thế nào? Người của đạo đình sửng sốt không phải các ngươi thuộc về nhóm lãnh đạo của đạo đình hay sao? bọn ta nhớ rõ ràng là có 5 người chẳng lẽ các người 4 người đánh một đạo đình được xây dựng từ tay sư tồn độc ác của bọn ta bọn chúng thao túng sống chết của các người chi phối vận mệnh của chúng sinh hỗn độn các người còn cho cái gì nữa mau chóng học đạo pháp Thuận Thiên phong cấm diệt trừ thế hệ tà ác tự danh lấy tự do cho bản thân Trần Văn gằn giọng quát chúng ta đều là những người bị người ta thao túng vốn vì đại nhân Trần Văn cũng vậy hiện tại bốn vị đại nhân đứng lên phản lại đạo đỉnh vì tự do của mọi người chúng ta phải hợp lực quật đổ đạo đỉnh thần tập thất vận chuyển thần lực giọng nói vang dội khắp nơi ngô phệ thần thôn phệ tộc nguyện kề vai sắt cánh cùng bốn vị đại nhân vì bản thân vì tự do phệ thần cũng gầm lên ngự không đứng dậy tiến lên những ngày làm trâu làm ngựa đã kết thúc vô số cường giả ngự không bay lên những người đã chịu thấu sự dày vò và áp bức mà đạo đỉnh mang lại từ lâu sụp sôi đứng dậy Học đạo Pháp thuận thiên phong cấm tự giải trừ cấm chế. Muốn đánh thì các người tự đi mà đánh, sư tôn độc ác sau. Các người cũng không phải hạng tốt lành gì. Có võ giả hừ lạnh một tiếng, phá bỏ cấm chế xong thì bỏ chạy. Cả có thể làm sư tôn của các người, e là phải vượt qua cảnh giới đạo cảnh. Đây có khác nào bảo bọn ta đi tìm chết đâu. Chỉ nói có mấy câu đã muốn bọn ta xông lên làm tốt thí sau. Có chu tiền kiếm trận, chư vị cùng bọn ta khởi động chu thần kiếm trận nhất định có thể giết chết đám người độc ác kia. bọn ta đã dùng chu thần kiếm trận để đánh lão trọng thương rồi. Trần Văn vội vàng lên tiếng. Chu thần kiếm trận từng hạ gục ma thần hỗn độn những tên độc ác kia chẳng lẽ còn mạnh hơn ma thần hỗn độn hay sao? Thần thập thất cười lạnh một tiếng ngự không bay lên đại nhân thập thất theo người vệ thần theo người các vị cường giả lần lượt bay lên đương nhiên cũng có một vài người trực tiếp rời khỏi đạo đỉnh hỗn độn rộng lớn như thế họ có thể đi bất cứ đâu cần gì phía đây liều cả mạng sống. Cũng có người vì hành vi quá đáng trước đây của bốn người Trần Văn cho nên không tin bọn họ. Ánh mắt Trần Văn trở nên tối sầm. Ở Đạo Đình, chiều số ít võ giả vẫn đang được bồi dưỡng. Thì hầu hết đều là Đạo Cảnh. Những người này trực tiếp rời đi thì chiến lược sẽ bị giảm sút nặng nề Đáng tiếc hiện tại tuyệt đối không thể ra tay với đối phương. Bằng không sợ là người chịu giúp bọn họ sẽ đổi ý. Các người muốn đi thì mau đi hết đi. Nếu bọn ta thất bại, Đạo Đình vẫn còn tồn tại. Liệu các người có thể trốn thế bao giờ? thần thập thất gần giọng nói ầm um, đúng lúc này có bốn cỗ uy áp mạnh mẽ quét tới bốn người mang theo tử khí bước ra khỏi cấm địa nghiệt đổ các người thật khiến vì sự thất vọng các người đã giết lão ngũ xong chu thiền lão ngũ đang đợi người chết chung trần văn cười lạnh hay cho câu nghiệt đổ người đối xử với bọn ta như thế nào trong lòng người biết rõ các người đã phát hiện ra thánh nhân chu thiền sầm mặt xuống là ta đã xem nhẹ các người và nhiên là lão giả ngươi gây ra bốn người trần văn cực kỳ phẫn nộ chu Tiên kiếm trận chấn động chu thần kiếm trận chỉ có thể là bị phá giải khi tập hợp đủ bốn vị thánh nhân hiện tại ngươi đất trọng thương hôm nay bọn ta sẽ tiêu diệt hết cả bốn người các ngươi thánh nhân thì đã sau thánh nhân cũng không thể chi phối vận mệnh của bọn ta chỉ dựa vào các ngươi vẻ mặt chu thiên trở nên lạnh lùng tuy kiếm trận này rất kỳ lạ nhưng chỉ bằng thực lực của bốn tên các ngươi cũng không thể phát huy được uy năng của nó còn có bọn ta nữa, phệ thần và các cường giả đạo cảnh lên tiếng, bọn ta cùng nhau kích hoạt bổ trợ chu thần kiếm trận tiêu diệt các ngươi. các người thật quá người thờ, chu thiên cười nhạo minh huỳnh vũ huỳnh thanh sư muội ba người phất tay hư không nứt toác vô số võ giả xuất hiện bước ra từ hư không. các ngươi đã nắm rõ thực lực của đạo đình rồi sao? chu thiên cười nhạo nhìn đệ tử nhà mình, nếu đã bị phát hiện bổn tọa chặt đứt con đường thánh đạo thì ngoan ngoãn là một con chó nghe lời đi chặt đứt con đường thánh đạo, mấy người Trần Văn kinh ngạc, tiếp đó phẫn nộ không thôi. Ngươi chặt đứt con đường thánh đạo của bọn ta. Sắc mặt đại sư huynh trắng bệch, bàn tay cầm kiếm cũng rung lên bẩn bật. Ta vẫn mãi không cảm ứng được cảnh giới thánh đạo, luôn dậm chân tại chỗ không tiến bộ là vì ngươi đã chặt đứt tiền đồ của ta. Chu thiền ngáo ra, xem bộ dạng của các ngươi thể như chưa phát giác chuyện này, nếu không biết thì các ngươi tạo phản làm con mẹ gì? Ta chỉ chặt đứt con đường thánh đạo chứ có làm gì đâu. Giết kẻ nào dám chống đối đạo đỉnh thì giết chết không tha, nếu đã không chịu làm con chó nghe lời thì con giữ lại làm gì. Thanh niên Minh Thánh lạnh lùng hạ lệnh, "Giết." Ở trong hư không có vô số cường giả xuất hiện, khí thế ngất trời tấn công về nhóm thần thập thất. Không ngờ lão giả này lại ẩn giấu nhiều thủ hạ như vậy, Trần Văn sầm mặt, nếu bị mấy kẻ này vây khốn lại phải đối phó với bốn thánh nhân thì bọn họ không thể thắng được. Đại nhân, kẻ địch của chúng ta chỉ có thánh nhân thôi, còn những tên này thì tộc đàn hỗn độn sẽ giải quyết. Thần thập thất lên tiếng. Tộc đàn hỗn độn làm được sao? Trần Văn nhíu mày. Chẳng phải tộc đàn hỗn độn nghèo như chó à? Âm. Uhm. Đúng lúc này không gian ở đạo đỉnh rung chuyển. Một cây gậy màu vàng từ trên trời rơi xuống. Nó phá vỡ không gian. Nhóm đạo vô nhai xuất hiện. Đông đảo cường giả bước ra từ hư không. Mà sau lưng chính là hỗn độn vô biên. Chờ khi ngô có được tự do. Còn kẻ nào dám cao cao tại thượng? Chiến đấu cả đời chỉ vì sống sót. Bọn ta không phải hầu tử, nhưng hôm nay nguyện hóa thân thành hầu tử, đập nát đạo đỉnh, giành lại tự do. Đạo Vô Nhai quát lên khí thế bảo phát, bên cạnh xuất hiện thêm ba bóng người, chính là nhất khí hóa tam thành lên. Giám người ma bằng cũng tới, đằng sau chính là bốn người Đạo Minh và một nữ tử Bạch Y Xương. Đạo đỉnh thu mới hận cũ, hôm nay thanh toán hết đi. Xương lạnh lùng lên tiếng, khí tức trên người vô cùng mạnh mẽ, nàng cầm Tuyết Bạch thần kiếm trong tay, hàn khí ngất trời người đã dung hợp căn nguyên mấy người chu thiên ngạc nhiên người có thể phá bỏ cấm chế các người đúng là khiến bổn tọa phải ngạc nhiên nhưng các người vẫn cứ ngây thờ như thế chỉ dựa vào chút năng lực này mà đã đòi phản kháng sao bốn người chu thiên hử lạnh kiếm trận này giao cho bổn tọa các người hạ gục mấy tên còn lại được ba thánh nhân gật đầu ngự không bay lên nữ thánh nhân trẻ tuổi chặn đường của xương kẻ đã dung hợp căn nguyên như ngươi sẽ bị bổn tọa luyện thành con nguyên chế tạo ra một kiện đạo khí Tử xem, xương lạnh lùng đáp. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hư không đóng băng, tuyết đổ khắp trăm vạn dặm. Vào hỗn độn, thiếu nữ xé rách hư không bước vào hỗn độn, xương cũng nhanh chóng đi theo. Âm một tiếng, hư không giao động, ngay khi thánh minh đang định ra tay giết chết đám đạ vô nhai, thì kim cô bổng đột nhiên chấn động, hầu tử xuất hiện chặn đường. Ra tay với cường giả dưới cấp thánh có phải vô liêm sỉ quá không? Người là ai? Minh Thánh và lão giả Vũ Thánh đồng loạt kinh ngạc, không phải nhìn chăm chăm vào hầu tử. Hỗn độn ma viên tề thiên đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn hầu Tử mặc giáp chiến đấu, cũng chính là hầu tử trong miệng của bọn họ. Những chuyện này là do người bày ra, hai vị thánh nhân phẫn nộ. Một trong những người đó mà thôi, hai người các ngươi ai muốn đấu với ta? Tôn hầu Tử cầm kim cô bổng trong tay đứng giữa hư không, chọn một tên đi. Kẻ còn lại đã có người chờ. Có người chờ. Hai vị thánh nhân kinh ngạc đồng loạt biến sắc chẳng lẽ còn có thánh nhân khác sao? Hồng Mông hiện hữu phá huyền hoàng ở lại nhân gian trị ngũ hành độ đắc hiền viên thăng bạch chú hàm quan thi pháp đạo thường minh tiền thiên lão nhi hậu thiên sinh mượn lý thành tạo lập tên họ từng bái hồng quân tu đạo đức mới biết nhất khí hóa tam thanh đạo âm thông dòng vang lên hiệu lệnh chứng đạo dày rằng giặc thành nghiêu phá không thái thượng ngồi trên lưng của thành nghiêu xuất hiện tử khí trải khắp 3.000 dặm hư không sụp đổ thánh uy cuồn cuộn tấn công vũ thánh thánh đạo chí tôn vũ thánh giật mình kinh ngạc hô lên sao có thể ở thế giới này trừ bọn ta ra sao có thể thánh đạo chí tôn khác tồn tại đạo hữu vào hỗn độn đi lão quân mỉm cười đi vũ thánh nghiêm mặt theo sau sư tôn đến lượt chúng ta rồi tuy bốn người trần văn bị sương hầu tử và lão quân thình lình xuất hiện làm cho giật mình một phen nhưng sau đó hoàn hồn ngay lập tức bây giờ không phải lúc suy đoán mấy chuyện này Bọn họ phải giết chết sự tôn khốn nạn trước. Tốt lắm. Đúng là một kế hoạch vạn toàn. Giỏi lắm. Chu Thiên tức đến cả người run rẩy Ánh mắt trở nên hung tàn. Các người phải chết. Ông ta phất tay làm hư không dung chuyển. Tới hỗn độn. Được. Bốn người chẳng văn theo sau. Các người giải quyết đạo đình đi. Bọn ta xử lý Chu Thiên. Chỉ có một Chu Thiên là còn bị bọn họ đả thương từ trước. Bọn họ có lòng tin có thể hạ gục ông ta. Bởi vì Chu Thần Kiếm Trận có thể triệu hồi thần hồn của Hồng Quân. giết hủy diệt đào đỉnh giành lấy tự do thần thập thất hô to một tiếng vận dụng các loại đạo pháp thần thông nhất khí hóa tam thanh <cười> Đạo đỉnh khai chiến mà bên trong hỗn độn có vô số cuộc chiến cũng diễn ra Sương mạnh mẽ đối đầu với nữ thánh nhân tôn hậu tử đối phó minh thánh lão quân thì ra tay với vũ thánh chu tiên kiếm trận vây khốn chu thiên sư đồ chạm chán không màng tình nghĩa thầy trò giang thế huyền ở phía sau âm thầm quan sát tất cả hắn lắc đầu thở dài Ta tưởng chỉ có cấm chế của chúng ta thôi. Không ngờ con đường thanh thánh lại bình chính sư tôn nhà mình chặt đứt. Lão đạo đã nói trước rồi mà. Hồng quân bình tĩnh lên tiếng. Bên đại thánh bọn họ không sao chứ? Giang Thanh Huyền do dự một lát rồi hỏi. Dù sao thì cũng chưa khôi phục tu vi. E là xương khó có thể ứng phó nổi. Còn ngộ không thì đánh xem bản thân hắn phát huy thế nào. Lão tử hẳn là có thể xử lý được cái hóa thân kia. Hồng quân thở ơ nói. Hóa thân... Giang Thanh Huyền sửng sốt không khỏi kinh ngạc. Tràng chủ tưởng là bản thể sau, Hồng Quân thở dài. Bản thể của đối phương không có ở đây, bằng không thì lão đạo đã ra tay rồi, ai cũng đừng hỏng thoát được. Tuy hạ gục một hóa thân có thể gây ảnh hưởng tới đối phương, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng mà thôi, thế nên Hồng Quân đạo tổ không cứng thú gì mấy. Vậy ta bảo nữ oa và hậu thổ chú ý tình hình ở đây, không thể để mấy người đại thánh chịu thiệt được. Giang Thanh Huyền chuyển tin ra, sau đó tiếp tục quan sát cuộc chiến giữa mấy thầy trò. Chu tiên tứ kiếm hóa ra kiếm quang vô tận. Tuy đến cả thánh nhân cũng khó lòng ứng phó kiếm khí tiên thiên, nhưng cũng không phải xem là ai đang sử dụng nó. Chu tiên tứ kiếm lúc này không có bạo phát ra uy năng quá mạnh như trước. Văn lộ đại đạo trên bốn thanh kiếm đã trở nên mờ nhạt ảm đạm, Không có đại đạo của hồng quân bổ trợ, chu tiên tứ kiếm không thể dễ dàng đã thương được chu Thiên. Chu Thiên là thánh nhân trí tôn, tuy đó chỉ là hóa thân, nhưng cũng không phải là đối thủ mà cường giả đạo cảnh có thể đánh bại Ông ta dùng một trưởng đánh tan kiếm khí tiên thiên Một thanh trường thương bộc phát hùng uy khiếp người Nhưng nơi mà nó đi qua Kiếm quang lập tức biến mất Khói bụi mịt mù Hai bên giao chiến hỗn độn đất lìa Nước lửa gió đất ồ ạt xuất hiện Kiếm khí tiên thiên tấn công không ngừng Thường mang cái thế quét qua Hỗn độn không tài nào chịu nổi Cường giả cấp thánh nhân giao chiến Đến cả hỗn độn cũng bị đánh nát Giang thế Huyền khó mà tưởng tượng nổi Là nếu như cường giả Hồng quân đạo tổ ra tay thì còn có thứ gì nguyên vẹn. Chu Thiên vạn đạo tinh thần vô lượng. Trường thương của Chu Thiên chấn động, sau lưng xuất hiện tình không mênh mông, vô số đạo văn hiện lên, uy năng thánh đạo bùng phát, tuyệt học của thánh nhân dần hiển lộ. Chu thần kiếm trận, giết. Bốn người trần văn liều mình điều khiển Chu Thiên tứ kiếm, nhất định phải chém giết lão giả này. Uhm. Dòng chảy trong hỗn độn ổ ạt lao ra, năng lượng hỗn độn bạo loạn hệt như nước sông giao động tạo ra vô vàn những làn sóng khiến hỗn độn trong vòng vạn dặm bị hủy diệt Giang Thái Huyền không ngừng phải lui về phía sau, uy áp thánh nhân bạo phát, vạn dặm hỗn độn đều bị ảnh hưởng, chỉ có thể trốn xa ra một chút. Chu Thiên tứ kiếm chấn động, bốn người trần văn chợt khựng lại, sau đó, phun ra một búng máu, bọn họ kinh ngạc nhìn Chu Thiên. Đây chính là thực lực của Thánh Đạo, các người còn kém xa. Chu Thiên cười lạnh, trưởng thương run lên, một cỗ hung uy khiếp gửi trỗi dậy. Chu Thiên thuận tay khua trưởng thương một cái, hỗn độn lập tức sụp đổ không vật gì có thể chống đỡ. Vạn dặm tinh thần lộ, chỉ bằng một thương biển sao minh mông ngưng tụ thành một tinh hà rực rỡ, xông ra khỏi hỗn độn dồn dập công tới. Không ổn, bốn người trần văng biến sắc, Chu Thiên còn mạnh hơn dự tính. Ngay cả Chu Thiên kiếm trận cũng không làm gì được ông ta. Hiện tại bọn họ chỉ có thể mời Hồng quân xuất hiện. Xin đạo tràng cho ta mượn một ngàn vạn để mời Hồng quân ma thần cái gì chu thiên kinh ngạc còn có cả ma thần con mẹ nó rốt cuộc ngươi đã tìm được bao nhiêu thánh đạo tìm ở đâu ầm uhm. hỗn độn dao động sông hỗn độn lại xuất hiện một bóng người già nua ngồi xếp bằng cao ngạo cửu trùng vân bồ đoàn liễu đạo chân thiên địa huyền hoàng ngoại ngô đường trưởng giáo tôn bàn cổ sinh tứ tượng lượng nghi tứ tượng tuân nhất đạo chuyển tam hữu nhị giáo triển tuyệt vân huyền môn đô lãnh tụ nhất khí hóa hồng quân uy năng đại đạo to lớn khiến cho trù thiền chấn động, ông ta cảm nhận được lực uy yếp khủng khiếp. Biển sao vô tận trong nháy mắt sụp đổ biến mất không còn tung tích, hôn độn đang sôi trào cũng trực tiếp bị áp chế. Giờ đã có thần hồn của ma thần hồng quân chấn áp và suy yếu thực lực của lão, hiện tại chúng ta lập tức ra tay chám chết lão, trần văn cầm kiếm quát. Thần hồn của ma thần, <cười> sinh thời chắc chắn ma thần này đã vượt qua cả thánh đạo, nhưng bây giờ chỉ là một tàn hồn mà cũng muốn chấn áp bổn tọa sau. Chu Thiên cười lạnh, uy áp thánh đạo bùng phát, vô số đạo văn xuất hiện. Hôm nay cho dù bỏ đi cố hóa thân này, bộn tọa cũng phải... Ai nói là lão đạo đã chết? Người đang ngồi xếp bằng kia thỉnh đỉnh lên tiếng, Chu Thiên ngáo ra. Con mẹ nó, đã nói là thần hồn ba thần cơ mà. Má nó, người ta là cường giả vượt cấp thánh đạo còn sống, vậy thì còn đánh cái chó gì nữa? Rốt cuộc các người tìm ra mấy lão quái vật này. Bốn người trần văn ngáo ra, còn sống. Người đang nghiêm túc với tài đó hả? chẳng phải ngươi rời khỏi hỗn độn già lần trước bọn ta chỉ triệu hoán được thần hồn lần này lại gọi được cả ma thần hồng quân tới đây luôn sao từ từ đã để ta bình tĩnh lại hồng quân nhìn ba người đang ngơ ngác lão khẽ nâng một tay lên hỗn độn trở nên yên tĩnh tất cả mọi thứ chợt dừng lại cả vạn dạng trong hỗn độn bị vây khốn vô số văn lộ đại đạo xuất hiện vây quanh bốn phía chu thiền kinh hãi thanh lực vô biên trong cơ thể sôi trào trưởng thương chấn động Ông ta muốn liều chết một phen, nhưng khi tiếp xúc với đạo vân, thánh lực tự động biến mất, năng lượng vô biên trong cơ thể, hẹt như là tuyết gặp phải nắng mặt trời. Bàn tay giả nua dễ dàng cướp lấy trưởng thương, thần thân, thần văn đại đạo vút qua, dáng người mạnh mẽ của chu thiên nổ tung, lường khí dư âm cuộn cuộn, vấy đổ tấn công, tấn công thần văn. Tự bạo bản thân, quả là quyết đoán, hồng nhân điểm nhiên lên tiếng, nơi mà thần văn đi qua tất cả năng lượng tự bạo đều biến mất thần văn đại đạo ẩn mình khu vực trong vòng vạn dặm có hỗn độn yên ắng lại như thể chưa có gì xảy ra xong rồi sau bốn người trần văn sửng sốt chỉ mới đó mà thánh đạo chí tôn đã ngỏm rồi cho dù bản thể có tới thì cũng chẳng có tư cách để đánh cược một mạng hồng quân thản nhiên nói mọi chuyện đã được giải quyết xong cáo tử hồng quân cầm trường thương hóa thành một luồng khí biến mất để lại bốn người còn đang kinh ngạc ngơ ngáo thật lâu sau bốn người mới hoàn hồn bình tĩnh lại trần văn thì thào Hình như chúng ta vừa mời được bản thể của hồng quân ma thần rồi, ý chắc chắn không phải thần hồn của ma thần. Hồng quân ma thần trở về hỗn độn rồi sau, đại sư huynh ngây người ra. Trở về thì tốt, có chu thần tứ kiếm trong tay, hồng quân ma thần lại đứng về phe chúng ta, còn có chuyện gì phải lo lắng nữa. Lâm Việm cười nói, từ giờ về sau hỗn độn này do chúng ta chi phối. Đúng vậy, do chúng ta chi phối, tiểu lãng cũng phấn kích, thánh lộ bị chặt đứt cũng không thành vấn đề. Chúng ta có hổng quân ma thần, sau khi bình định đạo đình chúng ta có thể triệu hồi ma thần, nối lại thánh lộ cho chúng ta. Bây giờ đến đạo đình xem tình hình trước, và hoàng sợ trên mặt trần văn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn sót lại sự phấn khích, chàng chủ cho người. hồng quân ném cây trường thương trong tay cho Giang Thái Huyền, một kiện thần khí tiền thiền không tạ. Giang Thái Huyền cầm chặt trong tay cảm nhận được hung uy ẩn chứa trong trường thương, sau đó lập tức cất đi khư không tách ra, Giang Thái Huyền theo Hồng Quân đi tới chiến trường của Thánh Nhân, xem Hậu Tử chiến đấu với người ta. Sau khi Tôn Hậu Tử dung luyện căn nguyên thần ma, hiện tại đã thay thế Ma Thần trước kia, chính thức trở thành hỗn độn Ma Viên đang chiến đấu cũng đạt tới cảnh giới Thánh Nhân. Dòng chảy hỗn độn cuồn cuộn rít gào, hung uy trải dài khắp cả vạn dặm, uy áp cường đại khiến Giang Thái Huyền khó bẻ lại gần. May mà có Hồng Quân cản lại, cho nên mới có thể tiến tới quan sát. Tôn Hậu Tử lúc này đánh tới hăng máu, kim quang trong mắt lóe sáng như hai cái đèn pha ô tô, quét ngang qua dòng chảy hỗn độn, kim cô bổng thì như một cây gậy chống trời, cả ma uy và hung uy đều bạo phát tới đỉnh điểm. Đây là lần đầu tiên mà Tôn Hậu Tử toàn lực giao chiến với cấp bậc thánh nhân, cho dù đối phương chỉ là một hóa thân, nhưng mà tu vi của hắn vẫn còn kém rất nhiều. Quan đạo của Minh Thánh vô cùng huyền diệu, cao thâm khó đoán, từ cử động giơ tay nhấc chân đều là tuyệt học thánh đạo, thể phách cũng cực kỳ cường đại nhưng khi đụng độ với Tôn Hồ Tử thì thể phách lại là thứ phải chịu thiệt. liều mạng so kè với một hỗn độn ma thần về sức mạnh sắc thịt thì đúng là không thực tế chút nào. Một tiếng thép dài vang lên, thần quang trên người Tôn Hồ Tử trải dài cả vạn dặm lông ở khắp người lay động tản ra thần quang rực rỡ, sát khí cường đại nhấn chìm cả minh thánh. Đối với đạo chiến đấu thì mỗi tức da thịt, mỗi sợi lông trên người đều là vũ khí cực kỳ sắc bén. ầm uhm. Thần quang lướt qua, tuyệt học thánh đạo phá vỡ thần quang vô biên, hỗn độn sụp đổ lại cuồn cuộn lên, một luồng ánh sáng vàng sông ra ngoài, kiếm quang trong tay kéo dài ba ngàn dặm, kiếm khí, vô thượng phá vỡ cả huyền hoàng. Ai đang chiếm thượng phong bệnh? Giang thái huyền nhìn không ra, chỉ có thể hỏi Hồng quân, mình thánh. Hồng quân thản nhiên đáp, có điều không cần lo lắng, thiên phú của ngộ không không tệ, đối thủ càng mạnh, hắn phát huy càng tốt. Vừa dứt lời thì chiến cuộc trước mắt đã phát sinh biến cố. Tôn hậu tử nhe răng, ý thức khiếp người dần bùng lên, tăng cao với tốc độ chóng mặt, hung uy của nó ngày càng mạnh mẽ. Giang Tây Huyền trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này, chỉ ở những lần dừng lại trong khoảng cách thì mới bắt kịp bóng dáng của bọn họ. Ngay sau đó thì một vết tích cũng không tài nào nhìn thấy, chỉ thấy một mảng hỗn độn không ngừng sụp đổ. Thời gian dần trôi qua, hai cường giả mạnh tới đáng sợ vẫn tiếp tục giao chiến với nhau. Tôn hậu tử càng đánh càng mạnh, kim cô bổng như gậy chống trời, đồng thời lại vô cùng linh hoạt biến hóa, Có đạo của Minh Thánh tuy huyền ảo, song không dám chọi cứng, đành phải kéo dài khoảng cách giữa hai bên. ầm, um. Kim Cô bỗng lại nện xuống tôn hầu tử tấn công dồn dập. Hắn gạt bỏ sự khéo léo trước đó, chỉ một lòng dùng sức mạnh để dồn ép. Không có chuyện gì thì một gậy không giải quyết được. Nếu như có thể thì đập thêm hai gậy. Đó chính là trạng thái hiện tại của hầu tử. Minh Thánh càng ngày càng kinh ngạc. Lúc mới bắt đầu hắn cảm thấy bản thân có thể đánh bại đối phương. Sau đó lại nghĩ. Chỉ cần tiêu tốn thêm chút thời gian, nhưng hiện tại thì hắn bắt đầu không còn tự tin đó nữa. Tên này đúng là cái đồ quái thai. Bình thường người ta bị đánh càng lâu càng mệt, nói thế nào cũng phải hao phí không ít sức lực, nhưng đối thủ thì lại càng chiến càng mạnh, càng chiến càng đáng sợ. Còn đánh thế nào đây? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc chuyện này đây em nhé Có gì thì xin hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Hy vọng anh em có thể like, sub, comment, donate thì càng tốt. Cảm ơn mọi người.